Phách Thiên Lôi Thần Tiêu Tiềm Chương 19 Kim Cấp Con Dối Hình Người Hai Năm Trước Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hời gian 00 giờ 05 phút 50 Chương 19 Kim Cấp Con Dối Hình Người Thú Đường Tắt Người khác không biết Tin tức này rất rất trọng yếu Nếu như vẹn vẹn là đường tắt Ngọ Dương căn bản là không thèm để ý Thế nhưng vẹn vẹn liền tịch tử một người biết Như vậy liền mang ý nghĩa đường tắt là có thể tiến vào một hắn chưa từng đi cấm địa nào đó một cái khu vực Mang ý nghĩa có thu hoạch Câu nói này cũng là gây nên sự chú ý của hắn Ngọ Dương nói thật thật ngươi nói xem Tịch tử lúc này mới thở một hơi Nếu như Ngọ Dương quay đầu liền đi Hắn cũng không có biện pháp chút nào Vẹn vẹn dựa vào hắn sức mạnh của một người Thu hoạt có thể tưởng tượng được Nguyên bản hắn dự định Nếu như mật thất thu hoạt đầy đủ Này điều đường tắt liền từ bỏ Dù sao vì là tham tài mà ngã xuống Không phải mục đích của hắn Mà hiện tại thì lại khác Có ngõ dương cái này thiên quân tại Thông qua đường tắt Có lẽ sẽ có thu hoạch lớn, một thiên quân thực lực, nên có thể chống đối nơi này hung hiểm. Tịch tử nói, này điều đường tắt, kỳ thực là một cách mật. Ta đã từng đi tới đáy thế nhưng không dám đi ra ngoài. Ha <cười> ha, ở nơi đó, ta gặp được hai con ngân cấp con dối hình người thú. Lấy thực lực của ta, căn bản là đánh không lại. Có thể như quả sư bá đa hoa, có thể thì có hy vọng thắng. Ngọ dương trầm ngâm một hồi, hai con ngân cấp con dối hình người thú. Đối với hắn không tính uy hiếp, húng hồ hắn còn mang theo cổ kỳ cùng phong sâm tung hai cái chân quân. Thêm vào tịch tử, một thiên quân, ba cái chân quân. Coi như nhiều đến mấy cái ngân cấp con dối hình người thú. Bọn họ cũng có thể ứng phó Còn lôi tinh phong Hắn trực tiếp liền không đáng kể Nơi này bản thân liền không phải cỡ hoàn chân nhân chiến trường chính Cổ kỳ đương nhiên cũng biết cấm địa một khi mở ra Cái kia thu hoạch tuyệt đối sẽ rất đáng sợ Hắn không nhìn được Chỉ có hai con ngân cấp con dối hình người thú Chúng ta tuyệt đối có thể đối phó Ngọ Dương nếu như bốc lên một con kim cấp con dối hình người thú Cái kia nên làm gì? Cổ kỳ nhất thời câm miệng Kim cấp con dối hình người thú đầy đủ ngăn cản Ngọ Dương Nhiều hơn nữa đến vài con ngân cấp con dối hình người thú Người khác không nói Thế nhưng lôi tinh phong liền nguy hiểm Tịch tử cười Ha <cười> ha Sư bá Cũng chưa chắc có kim cấp con dối hình người thú Nếu như thật sự có cái kia thu hoạch Ha ha Ha ha ha Ngọ dương cười mắng Người tên khốn kiếp Lại tới mê hoạ Này phải có mệnh mới có thể bắt được Kim cấp bảo vệ đồ vật Xác thực sẽ rất đáng giá Nhưng là phải đánh bại kim cấp con dối hình người thú Vậy thì dường như khó Dịch tử nói, nếu như chuẩn bị đầy đủ, chúng ta vẫn có rất cơ hội lớn có thể thắng. Thực sự không được liền lui ra đi. Ngọ dương gật đầu. Hứm, chúng ta đi thăm dò. Có điều, lần này không muốn mạo quá to lớn nguy hiểm. Nếu như không đúng, lập tức lui ra. A phòng, lôi tình phòng gấp ta cũng đi. Đùa giỡn. Nếu như lưu lại có thể nên cái gì đều không nhìn thấy Ngọ dương có chút bất đắc dĩ Hắn biết cấm địa có bao nhiêu hung hiểm Đặc biệt là vẫn không có tìm rõ cấm địa Càng là khủng bố cực điểm Tiểu tử đa qua An toàn rất khó bảo toàn chứng Hắn do dự một chút Nói Chúng ta thời điểm chiến đấu Khả năng không lo nổi ngươi Theo đi Nhất định sẽ gặp gỡ nguy hiểm Khi đó Ngươi nên làm như thế nào Lôi tinh phòng Yên tấm Ta trốn đi sang một bên Lại nói Gặp gỡ con dối hình người thú Ta cũng không phải không có chút nào có thể chống đối Ha <cười> ha Ngọ dương Hừ I Ta ngược lại thật ra quên Ngươi là thuộc tính sấm sét Con dối hình người thú đối với sấm sét Tương đương mẫn cảm Như vậy chờ một lúc gặp gỡ con dối hình người thú Một khi bắt đầu chiến đấu Ngươi cũng ra điểm lực Dùng ngươi sấm sét đến công kích Tiểu Phong Phong phụ trách bảo vệ A Phong Phong xâm tung đáp ứng một tiếng Ngọ Dương lúc này mới nói Tịch tử Ngươi đến dẫn đường Nếu như lại giống như mật thất tình huống như thế Ta đánh ngươi Tịch tử nhất thời khóc không ra nước mắt Hắn nói Sư bá Không mang theo như thế bắt nạt người Ta nơi nào biết trong mật thất dĩ nhiên chẳng có cái gì cả Ngọ dương đừng nói nhảm dẫn đường Tịch tử há há mồm Nói cái gì đều không nói ra được Xoay người hướng về mật đường tắt đi đến Lôi tinh phong không nhịn được muốn cười Tịch tử bị ngọ dương ác chế Một điểm tính khí cũng không có Xuyên qua mảnh này tàn phế hư Đại gia liền nhìn thấy một tòa tương tự tháp kiến trúc Đã sụp đổ hơn một nửa Liền còn lại gần nửa đoạn kiến trúc Tịch tử mang theo đại gia đi vào Hắn nói Nơi này mật Cùng mật thất tiến vào phương pháp như thế. Lúc trước ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Tiến vào trong kiến trúc. Bên trong một mảnh hốn đồn. Trên đất vô số đá vụn rách náp gạch. Còn có một chút kim loại cấu kiện. Lôi tinh phong chỉ cần phát hiện loại này cấu kiện. Sẽ nhặt lên đến. Thu vào luôn tảng trong không gian. Đối với hắn mà nói. Cái này cũng là thứ tốt. Tịch tử kỳ quái liếc mắt nhìn lôi tinh phong. Hắn không nghĩ tới lôi tinh phong lại vẫn sẽ kiếm những kim loại này cấu kiện. Hắn nói. a phong. Ta biết một chỗ. Có lượng lớn thứ này. Ngươi muốn đồ chơi này làm gì? Lôi tinh phong tịch tử sư thúc. Ta là cỡ hoàn chân nhân không phải chân quân. Tịch tử bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói. Haha, này ngược lại cũng đúng là những thứ đồ này các ngươi xác thực cần Ngọ dương, mật ở nơi nào Tịch tử vội vàng, lập tức tới ngay đi theo ta Đi mười mấy bước Trên mặt đất sụt một tảng lớn Lộ ra phía dưới gian phòng Đó là kiến tạo tại lòng đất gian phòng Tịch tử thả người nhảy xuống Mọi người theo nhảy xuống Gian phòng này càng là dối tinh dối mù Tịch tử đi tới góc Phất tay vừa quét Đem trên mặt đất đầu ngổn ngang thanh lý qua một bên Lúc này mới đi lên Dùng chân đột nhiên dấm một cái Nhất thời Mặt đất nước ra Xuất hiện một cái thông Tịch tử nói chính là này điều thông Lúc trước còn tưởng rằng là mật thất Lôi tinh phong rõ ràng cái tên này ý tứ Cho rằng là mật thất Kết quả nhưng dẫn tới một nơi khác lòng đất thông Hắn dĩ nhiên ẩm nhẫn không có nói ra Mà là chờ đợi cơ hội lần sau Tịch tử người này rất là dạo hoạt Ngọ dương nói Ngươi đến dẫn đường Chúng ta ở phía sau theo À phòng Ngươi theo ta là được Chờ một lúc đi ra ngoài Lại để tiểu phong bảo vệ Lôi tinh phong thành thật theo Hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không thể gặp phải phiền phức Phong xâm tung cũng đáp ứng một tiếng Hắn đi theo lôi tinh phong phía sau Đoàn người đi vào lòng đất thông Này điều thông thật dài Coi như mọi người bước tiến mau lẻ Nhưng cũng đi gần như nửa giờ Cũng may này điều thông chỉ có một cái Cũng không có lối sẽ Dọc theo thông một đường đi tới để là có thể Tịch tử nói Đến Ha <cười> ha Chúng ta đến cùng Một không lớn môn May là là kim loại chế tạo thành Không phải vậy Như vậy dài năm tháng ăn mòn hạ xuống phòng chừng đã sớm mụn nát hóa thành cho tàn Tịch tử dừng thẳng lên một ngón tay đặt ở miệng trước. Ra hiệu mọi người cấm khẩu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một kéo cửa ra. Chỉ là kéo dài một cái khe. Tịch tử liền đình chỉ. Hắn theo khe cửa hướng ra phía ngoài quan sát. Một lát. Hắn nhỏ giọng Chẳng có cái gì cả. Ngọ dương tại phía sau hắn. Ló đầu nhỏ giọng Ngươi không phải nói có hai cách ngân cấp con dối hình người thú sao Tịch tử nhỏ giọng không nhìn thấy, có thể đi Ngọ dương, nói bậy tám, làm sao có khả năng đi Nơi như thế này, sớm sẽ không có chủ nhân Ngân cấp con dối hình người thú ở đây tuần tra Trừ phi thân thể có ngoài ý muốn Không phải vậy bọn họ sẽ vẫn thủ tại một chỗ Lôi tinh phong có thể bọn họ bảo vệ địa phương là một cách khu vực Tịch tử không nhịn được tán đúng đúng nhất định là như vậy Ngọ dương nhỏ giọng Mà mặc kệ nhiều như vậy Mở cửa đi ra ngoài xem tải trong cửa nhỏ Bằng một cách khe cửa Là không thấy rõ tình huống bên ngoài Tịch tử gật đầu đại gia cẩn thận ta đi ra ngoài trước Hắn kéo dài cửa nhỏ Lắc mình đi ra ngoài Ngọ dương đi theo ra Lôi tinh phong vừa đỉnh đi liền bị phong sâm tung một phát bắt được cổ áo Cổ kỳ cẩn thận Hắn cũng đi ra ngoài Phong sâm tung theo ta đừng có chảy lung tung Lôi tinh phong cười khổ được Ta biết tiểu sư thúc ngươi xin mời Phong sâm tung lúc này mới đi ra cửa nhỏ Lôi tinh phong theo sát phía sau Mở ra cửa nhỏ sau Là cao hơn một người thực vật Có điều rất thư thức Cách đó không xa chính là một cao tới một mét bình đài Khoảng chừng có ngàn nhiều mét vuông Lớn vô cùng bình đài Vì lẽ đó thông qua khe cửa Chỉ có thể nhìn thấy thư thức thực vật Còn có chính là bình đài đá xa Chẳng trách tịch tử nói không có phát hiện ngân cấp con dối hình người thú Lôi tinh phong theo phong sâm tôm đi ra, hai người đều cẩn thận khom người, lặng xuống bình đài đá ra. Tịch tử, ngọ dương, cổ vị, một lưu gạt ra, đều ngồi xổm ở bình đài một bên. Từng cái từng cái ngó giáo giác xem trên bình đài, lôi tinh phong cũng lặng lẽ thân đầu nhìn lén. Hắn lập tức liền nhìn thấy ba cái ngân cấp con dối hình người thú tại trên bình đài loạn cuống. Không khỏi bị kinh ngạc, nhấc tay ra hiệu. Đây là ba người ngấu thú mà không phải hai cái. Ngọ Dương chỉ chỉ cổ kỳ, lại chỉ chỉ bên phải một người ngấu thú, Ra Hiểu hắn tới đối phó, lại chỉ chỉ bên trái một người ngấu thú, lại chỉ về tịch tử. Ba người liếc mắt nhìn nhau Lập tức nhiên nên ứng đối ra sao Ngọ dương lần thứ hai đưa tay chỉ chỉ phong xâm tung Lại chỉ chỉ lôi tinh phong Phong xâm tung dùng sức gật đầu Nhẹ nhàng vỗ một cái ngực Ngọ dương lúc này mới thấp giỏng uống Đi thân hình hắn lấp lóe một hồi Đã xuất hiện ở chính giữa cái kia ngân cấp con dối hình người thú mặt sau Đột nhiên một quyền đánh ra Cú đấm này như sấm đánh giống như vậy Nhanh như chớp giật Cổ kỳ cùng tịch tử cũng đồng thời lấp ló đến từng người con dối hình người thú trước Phát động tấn công Trong nháy mắt Ba cái ngân cấp con dối hình người thú liền rơi vào cực kỳ nguy hiểm bên trong Lôi tinh phong thán Đánh lén là vương A căn bản là không kịp chống lại Ha <cười> ha, chúng ta thắng Ngọ dương nhanh nhất Chỉ là hai huyền liền đập nát một con ngân cấp con dối hình người thú Bây UO 4T tiếp theo hắn không chút do dự đánh về phía tịch tử một bên Ba người bọn họ Tịch tử yếu nhất Vì lẽ đó sự lựa chọn của hắn chính là trước tiên giải quyết đi tịch tử đối phó con dối hình người thú Hai người hợp lực trong nháy mắt Liền giải quyết này con ngân cấp con dối hình người thú Cổ kỳ đã cùng đối thủ liên tục trao đổi mấy chiêu Hắn tuy rằng lập tức giết không xong con dối hình người thú Nhưng cũng chiếm cứ cứu thế cực lớn Chiêu thứ nhất đánh lén Liền để hắn tổn thương tới con dối hình người thú Sau đó chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi Rất nhanh Ngọ dương cùng tịch tử chạy tới Ba người liên thủ Lấy tốc độ nhanh nhất Trực tiếp đem ngân cấp con dối hình người thú vỡ vụn Lôi tinh phong vô cùng phấn khởi sông lên Hắn bắt đầu kiếm trên đất con dối hình người thú mảnh vỡ Ngân cấp con dối hình người thú mảnh vỡ Lôi tinh phong rất muốn chính mình cũng chắp vá một đi ra Vì lẽ đó tận hết sức lực sưu tầm mảnh vỡ Nỗ lực sau khi trở về ghép lại